các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nay, để tạ tội vậy. 9 ôm lấy đầu của chính ghì vô ngực của mình. Sao mà anh khéo ăn nói quá đi vậy. Em có thể chết vì anh được rồi đấy. Chính nói nửa đùa nửa thực. Khoan chết đã em, hãy gọi điện thoại cho đủ mặt họ hàng nhà nàng gái tới dự tiệc rồi hãy chết cũng không muộn mà. Anh hứa tối nay sẽ đưa em lên thiên đường. 9 cười khúc khích, nàng có biết đâu chính đã vừa báo chiếc giờ tự cho cả đám mà không ai hay, chính vẫn tưởng chính nói giỡn chơi, như những câu pha trò từ trưa tới tối cho tới giờ, nàng nhấc ống điện thoại lên vừa ấn nút gọi cho vợ chồng bảy thi sĩ vừa nói, "Được rồi, để tối nay xem ai chết trước." Chính chỉ cười mà không có nói thêm gì nữa. Chàng nghĩ tới gói thuốc độc vừa đổ vào nước mắm đủ chết cả chục người chứ không phải thưởng, chắc chắn cả đám người này phải biến khỏi trái đất cũng như vợ chồng của An trước đây, cái chết của họ là được mạng sống của chàng. Chính nghĩ không thể nào lên ghế điện lĩnh án tử tội được. Chàng con cả triệu bạc trong ngân hàng, còn cả mối tình răng rợ của cô gái mới lớn đã sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cả hồn và thể xác cho chính. Mấy hôm vừa rồi, lấy cớ lên San Francisco mua đồ cưới, chính có kế thăm Thanh. Chàng thừa biết nàng còn yêu chàng, nhưng vì chính đã công bố làm đám cưới với mẹ của nàng, nên Thanh ở Phật Thế Tịnh Lúc đầu thì chàng biết Thanh thủ chàng kinh khủng, nhưng sau một thời gian, chính đã làm cho nàng tin tưởng rằng chính chàng mới là người khổ tâm. Chính đã bịa ra một chuyện là mẹ Thanh mò vào phòng của chàng và trước cái sự cám dỗ của xác thịt, chàng đã phải chịu thiệt thòi vì mẹ nàng đã toan tính mọn bề. Lúc đầu Thanh không tin, về sau chính đem nàng so sánh với mẹ nàng và đi đến kết là chính đâu có phải là một thằng ngu mà bỏ một người yêu mến mà đào tơ, sẵn sàng dâng hiến để đi lấy một bà già bao giờ chứ. Lúc ấy, Thanh đã ngã vào lòng của chàng mà khóc rướm mướt, nàng nói: "Tại sao anh không can đảm để mà nói lên sự thực để mẹ em hiểu?" Chính đã giải thích rằng, nếu làm như vậy thì không đời nào mẹ nàng chịu cho chàng cưới Thanh cả, khi ấy chàng sẽ mất tất cả, thà chấp nhận tình trạng này để còn có thể gần nhau mà toan tính còn được khác. Này hôm đó chính cũng không hiểu tại sao Thanh lại có thể mù quáng mà tin tưởng chàng như vậy, nhưng chàng đâu có ngờ, cái đêm giáng sinh ngày hôm ấy đã làm đảo lộn cuộc đời con gái của Thanh. Nàng không còn trong trắng như chính tưởng nữa, nhưng nếu chỉ có như vậy, chưa chắc Thanh đã như bây giờ, bởi vì sau đêm ngày hôm đó, Thanh đã sống bừa bãi với bất cứ một cô gái hư thân mất nết nào khác. Những chuyện ái ân đối với nàng như là chuyện ngoài da mà thôi, tâm hồn của nàng trống vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bởi vậy khi chính tới với nàng, Thanh đã bám víu vô tràng như một chiếc phao sau cùng của cuộc đời. Nàng không cần biết đó là d giả dối hay là một sự thực phũ phàng, nhưng dù gì đi chăng nữa, nàng cũng cần chàng trong lúc này. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, lại chính sẽ quét sạch những cái chướng ngại vật trước mắt, chàng sẽ đưa Thanh đi thực xa để mà hưởng trọn ái ân suốt cuộc đời này. Sau bữa cơm, bất quá chàng sẽ lại trộn hồ xi măng và làm thêm bốn cái quan tài bằng bê tông nữa là xong. Lúc ấy thì còn ai biết được chuyện gì đã làm. Nhưng có một điều, chính không ngờ tới, là hai oan hồn đang theo sát bên cạnh chàng từ mấy bữa nay. Sau khi chạy trốn quỷ đầu châu mặt ngựa vài ngày, hồn của An và Lan đã trở lại nhà theo dõi hành động của chính. Lan đã biết tất cả mọi hành động bị ổi. Nàng không thể nào ngờ được, con người trông bề ngoài hào hoa thanh mã như vậy mà lại nham hiểm và độc ác như thế. Lan bảo An, "Bây giờ tụi mình phải làm sao để cứu đám người này được đây?" An buồn bã thở dài, quyền năng của chúng ta thì có giới hạn, như em biết đấy. Bữa hôm trước anh cố chạy thực nhanh ở nhà bà chín là để làm di chuyển các vật ở trong nhà, hù thằng chính, thì chỉ vài phút sau thân thể đã muốn rã ra, tan vào mây khói. Bởi vậy nên không có dám làm gì nữa. Nếu vậy thì chúng mình chỉ còn biết dương mắt ra mà nhìn thằng sát nhân này giết hết những người này tới kẻ khác thôi hay sao? Nghĩ ngợi một lúc An nói, nếu chúng ta hấp sức lại thì may ra có thể làm nên chuyện. Lan hớn hở nói: "Phải làm sao? Chúng mình sẽ thay phiên nhau chạy, đứa nọ mệt, đứa kia tiếp, cứ như thế thì may ra có thể làm cho đồ đạc trong nhà di chuyển mà mình không phải phí sức nhiều." Lan mừng rỡ nói: "Như vậy thì yên rồi, chúng mình cứ như thế mà làm anh nhé." Sau một lúc thì mọi người cùng bước tới nhà, bảy thị sĩ nhìn ngang ngửa, chàng không ngờ là căn nhà này lại đẹp và sang trọng như vậy. Từ hồi qua Canada tới giờ, chàng chưa bao giờ có người Việt nào ở căn nhà lớn và đẹp như thế. Trong đầu của Bảy đã thoáng qua một ý nghĩ táo bạo. Chàng ghế sắt tai của chính làm bộ nói nho nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Anh đúng là con chuột sa hũ nếp rồi đấy, giàu sang như thế này, thực là sung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net